Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn Mới các bạn cùng đến với Tập cuối bộ truyện mới của tác giả Hoàng Chi Qua giọng đọc của MC Kim Thanh Cầm lấy túi sách Bà ta đi ra khỏi phòng Bước xuống đến phòng khách Thì ông Phan cũng từ sân vào Thấy bà Thu ra ngoài nên hỏi Giờ này em còn đi đâu à Tiền nó không khỏe Em phải qua xem thế nào Con bé bị sao Trong điện thoại nên cũng không rõ Để em qua đó có gì về sẽ nói Ừ vậy đi đi Mà có cần tài xế chở không Thôi em đi một mình được rồi Bà Thu đi lấy xe Rồi rời khỏi nhà Đến khách sạn nơi hùng sẹo hẹn Đến nơi trước khi xuống xe Bà cầm lấy gói bột chuẩn bị sẵn Mà ánh mắt hiện lên tia thâm độc Lần này bà Thu kỹ hơn mà đeo kính mắt Khẩu trang che bịt mặt mình Nhân viên nhà nghỉ Chắc do những bà hồi xuân hẹn bạn tình Không muốn lộ mặt Nên cũng chẳng ai để ý Đến trước cửa phòng bà ta đưa tay lên gõ bên trong hùng sẹo chỉ quấn hờ chiếc khăn ở nửa thân dưới đi đến mở cửa vừa thấy bà thu đã đưa tay ôm chặt lấy bà ta liền ngọt ngào dụ dỗ anh gấp gì chứ anh nhớ em muốn phát điên đây mà em làm gì trùm kín mặt vậy thì tránh người quen nhận ra trước sau hùng sẹo thấy hợp lý nên không thắc mắc bà thu đến bàn lấy chai rượu rót ra hai ly nhân cơ hội gã không để ý mà đổ gói bột vào một ly Sau đó cầm lên đưa với gã Anh với em cả lê đi Sao nay em khác vậy Lúc nãy em còn không muốn đến nữa cơ mà Thì em nói vậy thôi Chứ sao lại không đến Trong khi anh tuyệt như thế Hùng sẹo cười lớn cầm lấy ly rượu Không nghỉ ngơi mà uống cạn Ánh mắt bà Thu nhìn chầm chầm vào gã Cho đến khi ly rượu không còn giọt nào Mới yên tâm uống ly trên tay mình Hùng sẹo đặt ly rượu lại bàn Rồi đến bồng bà Thu lên đi về phía giường lúc đặt bà ta xuống chuẩn bị hành sự thì vẻ mặt gã tỏ ra đau đớn mà đưa tay lên cổ họng bà thu nhanh chóng ngồi dậy đứng chờ mắt nhìn về phía gã hùng sẹo vật vã đau đớn sùi cả bọt mép hai mắt trợn tròn đưa tay chỉ về bà thu mà ú ớ em bà thu sau đó thu xếp đồ đạc rồi lén rời khỏi khách sạn đương nhiên bà ta cũng che kín mít để không ai nhận ra mình trở về nhà bà ta vẫn rất bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra Ngược lại còn vô cùng thoải mái Khi nghĩ từ đây sẽ không còn ai uy hiếp mình Thay đồ rồi dưỡng ra Bà Thu lên giường nằm ngủ ngon lành Hôm sau Nhã không đến công ty nữa Mà ở nhà dưỡng thai. Trước khi Tuấn đi làm Đã đem đồ ăn sáng cùng sữa lên phòng cho cô Lúc này Nhã cũng vừa từ phòng tắm vệ sinh cá nhân xong Em đến ăn sáng đi Nhã đi đến ghế ngồi xuống cạnh Tuấn Anh đã ăn chưa Em đừng lo Anh đến công ty ăn cũng được Còn em giờ không chỉ một mình Mà có thêm con nữa đấy Nên dáng ăn uống mới tốt cho em và con Cảm nhận được sự quan tâm lo lắng cho mình Từng ly từng tí như vậy Thật sự Nhã trong lòng vô cùng hạnh phúc Cô không nghĩ bản thân mình gặp được anh Và có cuộc hôn nhân viền mãn như thế này Tất cả đều từ lời hứa của hai người ba Âu cũng là duyên trời sắp đặt Để anh đút cho em ăn nhé Tuấn định đút cho cô Thì Nhã đã giành lấy mà nói Tự em ăn được rồi Trễ giờ đi làm rồi, anh đi làm đi Tuấn quyến luyến Thật sự anh không muốn đến công ty một chút nào Anh chỉ muốn ở cạnh em suốt cả ngày mà thôi Nhã cũng rất mong điều đó Nhưng anh là người đứng đầu trong công ty Nên không thể nào vắng mặt huống hồ, hồ bây giờ công ty đang tiến hành khởi công Mảnh đất phía đông Có rất nhiều việc cần giải quyết Công ty cần anh hơn Nhưng anh thì cần em và con Thôi được rồi, anh đi làm đi Rồi về sớm với em và con Tuấn cũng hiểu Hiện tại công ty anh không thể vắng mặt Nhưng mà nhã hiện tại mang thai Anh cần thu xếp thời gian Để đưa cô đi du lịch hưởng tuần trăng mật Bù đắp lại cho cô Anh nghĩ chờ mọi việc vào quỹ đạo Anh sẽ kêu Tùng đến công ty Tập làm để quản lý công ty Thay anh một thời gian Khẽ đặt lên chán nhã một nụ hôn nhẹ Anh nói Em ở nhà nghỉ ngơi nhé Anh đi làm đây Dạ Tuấn đứng lên cầm lấy cặp rồi rời khỏi phòng để đi làm Còn Nhã thì bắt đầu ăn sáng uống sữa Mà anh đã chuẩn bị cho cô Vừa ăn xong Định đem xuống nhà dẹp Thì điện thoại cô lại reo lên Cầm lên xem thì thấy là số của ông thiện Nhã mỉm cười nhấn nút nghe Con nghe đây ba Con gái ba có khỏe không Ba hãy tin Tuấn báo con mang thai Dạ con khỏe nên ba đừng có lo Con có thai tháng rồi ba Vậy thì tốt quá, bà sắp có cháu ngoại để ấm rồi Vậy rồi con có đi làm không nữa? Dạ, cả ba chồng và anh Tuấn đều nói Con ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thai Nên con không có đến công ty nữa Ừ, ba chồng và chồng con nói phải đấy Hiện giờ sức khỏe của con và em bé trong bụng là quan trọng Ít ngày nữa bà và cô dượng sẽ lên thăm con Dạ, con cũng nhớ ba lắm Để ba lên, sẽ mang mấy con gà lên cho con tẩm bổ Có thèm gì ở quê thì nói để ba đem luôn nha. Hiện tại thì Nhã cũng không thèm gì với không muốn ba vất vả. Dạ thôi đi ba. Trên đây gì cũng có cả. Con không muốn ba cực. Có gì đâu mà cực. Ở quê mình vậy chứ tốt lắm. Thôi để ba xem có món gì ngon thì ba đem. Dạ. Sau đó Nhã tắt máy. Nghe ba và cô dường sắp lên. Nhã cũng nôn nao lắm. Hiện tại cô chỉ có mỗi mong muốn ông thiệt lên sống cùng cô. Dù gì ở quê Cô cũng không hề yên tâm Thêm ông đã cao tuổi nữa Đợi khi nào ông lên Cô nhất định phải tuyết phục ông Nhã đặt điện thoại lên bàn Rồi cầm mâm đồ ăn đem xuống dưới nhà Khi cô đến phòng khách Thì thấy bà Thu đang ngồi uống trà xem tivi Cô không thấy ông Phan đâu Nghĩ chắc ông đi bộ rồi Chuyện trò cùng mấy ông bạn già ngoài công viên Cô lên tiếng lễ phép Gì Bà Thu đã thấy Nhã từ lúc cô còn trên cầu thang Nhưng lại xem như không thấy mà thôi Bây giờ cô chào thì bà ta lên tiếng giọng mỉa mai Bây giờ Cô mang thai đứa cháu đích tôn của cái nhà này rồi Nên ai trong nhà cũng yêu quý ra mặt Nên đi đứng phải cẩn thận Tốt nhất là trong phòng chờ người cơm bưng nước rót thì hơn Biết bà không có ý tốt gì Chỉ là đang xìa sói Nhưng nhã vẫn trả lời rất nhỏ nhẹ Dạ dù vậy Nhưng cũng không cần phải ở trong phòng suốt đâu gì Đi lại vận động vẫn tốt mà Bà thu hứa lên mà không nói gì nữa Nhã cũng định im lặng đem đồ vào phòng ăn dẹp. Lúc này trên TV phát lên tin, nói ở khách sạn có một người đàn ông chết rất khả nghi. Tình nghi bị sát hại, bây giờ công an đang vào cuộc để điều tra. Danh tính nạn nhân được xác định tên là Nguyễn Văn Hùng, biệt xanh Hùng Sẹo, một đại ca có tiếng trong giới bảo kê nhà hàng quán ba. Bước đầu nghi ngờ nạn nhân chết do vấn đề tình cảm, rất có thể chính là người phụ nữ mà nạn nhân hẹn gặp. Do người này luôn che kín mặt Nên nhân viên khách sạn không thể nhận dạng Camera ở sành cũng không thể thấy rõ mặt Của người phụ nữ đó Chỉ khẳng định người này ở tuổi trung niên Tầm trên dưới 50 Khi nào có tình tiết gì mới nhất Họ sẽ cập nhật Cái ly trả trên tay bà Thu bất ngờ rớt bề tan thành Nhã thấy vậy liền nói Gì có sao không Tôi không sao Cô đừng có mà lo chuyện bao đồng Nhã để ý sắc mặt của bà Thu Hình như đang lo sợ điều gì đó Mới lúc nãy bà ta còn bình thường Sao lại thay đổi nhanh như thế chứ Hay do cái bản tin vừa rồi Cô còn đứng đó Nhã giật mình rồi cất bước vào phòng ăn Mới vài bước Thì tiếng bà Thu đã vang lên Khoan đã Có gì sao gì Vào trong Gọi chị Mai ra quét dọn cho tôi Dạ Sau đó nhã thấy bà Thu vội vàng trở lên lầu Bộ dạng hoảng loạn Cô cũng không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng đi vào trong bếp Bà Thu lên phòng thì đóng cửa lại đến giường ngồi xuống mà hai tay bấu chặt vào nhau, có chút run nhất là hình ảnh khi chết của Hùng Sẹo ám ảnh lấy bà ta. Từ từ lấy lại bình tĩnh, bà ta tự trấn an mình là không ai thấy được mặt nên sẽ không thể điều tra ra. Đêm qua dù cố không nhớ đến nhưng bà ta vẫn gặp ác mộng nên ngủ chập chờn, định ngả lưng xuống giường thì bất chợt điện thoại đổ chuông. Đứng lên đi đến bàn trang điểm, cầm xem thì bà ta thấy đây là số lạ. Trước giờ ít số nào lạ gọi cho bà ta như thế này lắm. Không biết ai gọi đến, suy nghĩ qua hồi thì bà ta cũng nhấc máy. Alo, ai đó? Bên kia, một giọng phụ nữ vang lên. Chào bà, bà không cần phải biết tôi là ai cả. Nếu bà muốn giữ bí mật của mình, cũng như bằng chứng giết người, thì đưa cho tôi 5 tỷ. Dù trong lòng bất an, nhưng bà Thu vẫn nói. Cô là ai? Cô nói gì tôi không hiểu hết. Cô lộn xấu rồi. Vậy bà có phải là mộng thu không? Bà thu định cúc máy thì đã sừng lại Khi bên kia chỉ đích danh tên bà Sự lo sợ tăng thêm một bậc Cô là ai hả? Tôi đã nói bà không cần biết Chỉ cần tôi biết bà là được rồi Chuyện bà và anh hùng tôi đều biết cả Và còn đoạn clip ở khách sạn Bà đã xuống tay giết anh ấy Cũng nằm trong tay tôi Hiện tại tôi chỉ cần tiền Nếu bà giao cho tôi Thì mọi thứ sẽ biến mất Làm sao mà tôi tin cô được Để tôi gửi đoạn clip đó cho bà xem qua Sau đó bà thu nhận được tin nhắn Mở ra xem Thì đúng là cảnh trong khách sạn Bà đổ thuốc vào rượu cho Hùng sẽ uống Bà ta không nghĩ Cô ta tại sao lại có đoạn clip này Clip này từ đâu mà có Kể ra cũng nhờ anh Hùng muốn có bằng chứng Để sau này uy hiếp bà Đã lén đặt máy quay trong phòng Nó rất hiện đại Được lắp vào một vật mà không ai nghĩ đến Hùng nhận lại đồ của anh ấy tôi đã phát hiện được Cô nói đi Cô là gì của Hùng Sẹo Có thể xem là chi kỷ Chỉ là anh ấy luôn nhớ đến người đàn bà tham vọng ưu mô như bà thôi Anh ấy tâm sự cho tôi rất nhiều chuyện về bà đấy Nếu không muốn chồng bà biết Và phải ngồi tù Thì chuẩn bị số tiền tôi đã nói Ba ngày sau tôi hẹn nơi giao. Nếu không tôi sẽ đưa bằng chứng cho công an Thì bà tự hiểu Số phận mình thế nào rồi đấy Sau đó thì bên kia đã tắt máy Bà Thu nhanh chóng xóa đi đoạn clip trong tin nhắn Vì lo nhớ ai phát hiện Nhất là ông Phan thì toi Cứ nghĩ mọi chuyện không ai biết Thì một người từ đâu ra nắm thóp tống tiền mình Dù rất tức giận Nhưng người ta cầm chui Thêm hoàn toàn không biết gì về người đó Nên bà Thu thật sự không thể làm gì Ngoài kiếm số tiền mà người đó đã nói Mà với số tiền đó Bà không biết phải tìm đâu ra Nếu hỏi ông Phan thì sẽ bị nghi ngờ truy hỏi đau đầu lo xoay sở tiền vì người bên kia chỉ cho có 3 ngày khiến bà thu rất mệt mỏi. Còn nhã lúc này đang ngồi ăn trò chuyện cùng chị mai thì tiếng chuông cửa reo lên. chị mai đang rửa tay nên nhã nói để em ra mở cửa cho cảm ơn cô chủ em nói với chị bao nhiêu lần rồi cứ gọi em là nhã được rồi chứ cô chủ em không có quen thôi tôi quen rồi với lại không ông chủ lại la tôi nhã nghe vậy cũng không nói gì. Mà nhanh ra cổng để mở cửa Vừa ra đến nơi Thì cô đã thấy người đến là Tiên Thấy Nhã thì cô ta hách giọng. Có gì tôi ở nhà không Trước thái độ của cô ta Thật sự Nhã thấy khó chịu lắm Nhưng nghĩ cũng cháu của bà Thu Nếu cô không phải thì lại có cớ để bà ta nói Nên Nhã phải nhìn xuống Gì ở trong nhà đó Vậy cô nhanh mở cửa cho tôi đi Nhã đưa tay kéo khóa cổng ra Tiên liền ngoe ngoẩy đi một hơi vào trong Mà xem cô như người vô hình Nhã sau khi đóng cổng lại Thì cũng theo vào sau Lúc vào đến phòng khách không thấy tiền đâu Nghĩ chắc là cô ta lên phòng kiếm bà Thu rồi Ở nhà này Cô ta ý có bà Thu Nên tỏ ra rất là tự nhiên Như nhà mình Muốn đi đâu thì đi Cô uống thuốc bổ đi Chị Mai bưng chén thuốc đến bên trong nước màu đen Thuốc gì vậy chị Dạ thuốc bổ an thai Cậu chủ kêu tôi sắc cho cô uống Nhã không nghĩ anh lại lo đến cả chuyện đó Trong lòng ấm áp vô cùng Cô mỉm cười nhận lấy chén thuốc Tiên lúc này trên cầu thang vừa bước xuống Vô tình nghe thấy được Ánh mắt đầy ghen tị nhìn nhã căm thủ tận xương Mà tự lầm bầm Không ngờ cô ta nhanh vậy đã có thai Đúng là tức chết đi mà Lúc nãy cô ta lên phòng tìm bà Thu Nhưng không ngờ bà ta nói mệt muốn nghỉ ngơi Có chuyện gì lúc khác nói Tiên lần đầu mới bị đối xử như thế Trước kia cô đến thì bà thô luôn vui vẻ, vì cô ta là đứa cháu mà bà ta rất thương yêu. Bây giờ lại nghe được tin không vui, khiến tâm trạng của Tiên lại càng xấu hơn nữa. Dậm chân mạnh lên sàn, cô ta bước xuống, nhã ngước lên thấy mới đó là Tiên đã xuống rồi thì hỏi, "Cô đã gặp gì tôi rồi à? Gì mệt, ngủ rồi?" Thấy Tiên đáp cộc lốc, bỗng dưng Tiên thay đổi thái độ mà đi đến ghế, ngồi xuống nhỏ nhẹ nói, Cô uống gì mà thấy ghê vậy À đây là thuốc bổ thôi Cô sao mà phải uống thuốc bổ Tôi mang thai Nên anh Tuấn dặn chị Mai sắc thuốc an thai Tiên cho là nhã cố ý Khoe khoang, chọc tức mình Nên sự căm ghét càng tăng lên Vậy hả, tôi chúc mừng cô nha Xem như quen biết Tôi phải mua quà tặng cho đứa bé mới được Thôi khỏi đi Biết cô có lòng là tôi vui rồi Sao được, cũng xem như là cháu của tôi mà Thôi, giờ tôi đưa cô đi mua sắm ít đồ cho đứa bé. Nhã cảm thấy tiền hơi lạ, thêm là con cô mới tháng thì cần quà gì chứ? Tôi cảm ơn cô, nhưng mà con tôi vẫn còn trong bụng, nên quà gì đó là chưa cần thiết. Thì tôi mua trước, sẵn cũng tặng cho cô luôn, bộ cô chê quà của tôi à? Mà cũng đúng thôi, trước đây tôi có sai với cô, nhưng bây giờ tôi đã hiểu rồi. Chúng ta có thể làm bạn được không? Tôi cũng xin lỗi cô vì mọi chuyện. Nhã thấy tiền cũng đã nhận lỗi Nên cô cũng không chấp Nghĩ bớt kẻ thù thêm bạn vẫn hơn Chuyện đã qua tôi cũng quên hết rồi Nhã cô thật tốt Tôi có lỗi với cô Cũng muốn chuộc lỗi Nên giờ tôi đưa cô đi mua ít quà cho cháu nha Thấy Tiên nhiệt tình như thế Nhã cũng không đành từ chối nên đồng ý Cô uống hen chén thuốc thì nói Vậy tôi sẽ đi cùng với cô Tiền tỏ vẻ vui mừng Vậy mình đi giờ luôn đi Sau đó Nhã cũng cùng Tiên đi ra trước cổng Nơi xe cô ta đang đậu Nhã đã không thấy ánh mắt Và cùng cười thăm độc của Tiên Tiên là người lái xe Còn Nhã ngồi kế bên Lúc cô đi gấp Nên không có đem điện thoại theo Nghĩ là đi tầm lát sẽ về nhà Nên Nhã cũng không lo lắng gì nhiều Lúc này Nhã mới để ý là Tiên đưa mình Đến một nơi khá vắng vẻ Hình như đã đi xa khỏi trung tâm thành phố Nên cô lên tiếng hỏi Mình đi đâu vậy? Chút sẽ đến nơi thôi. Và cuối cùng xe cũng dừng lại. Tiên xuống xe trước, sau đó Nhã cũng bước ra theo. Nhìn xung quanh vắng vẻ, Nhã có chút sợ mà nói. Đây là đâu vậy? Cô đưa tôi đến đây để làm gì chứ? Tiên thay đổi sắc mặt, hôm giữ nói. Thì tôi nói, chỉ để cô chịu đi cùng tôi thôi. Cô có biết cô đáng ghét thế nào không hả? Chính cô đã cướp mất anh Tuấn của tôi. Mà sao số cô may mắn thế? Nhiều lần bị tôi hại. Vẫn có thể không gặp chuyện gì Lúc ở thang máy hư Do tôi cố tình đổi bảng để cô đi vào đấy Nhưng không ngờ anh Tuấn lại cứu cô Cả chuyện tiết lộ giá thầu định Để đổ lên đầu cô Mà cũng không thoát được Sao ông trở lại bắt công như thế Tôi đâu có thua gì cô đâu Nhã nghe xong thì mới biết Lần trong thang máy chút cô chết ngạc là do tiên làm Tưởng cô ta thay đổi khi xin lỗi Nên mới dễ dàng tha thứ Mà tin tưởng Nhưng không ngờ cô ta vẫn chứng nào thật nấy Tôi có đủ phạm gì đến cô đâu Mà hết lần này đến lần khác cô hãm hại tôi Bây giờ cô đưa tôi đến đây Nhằm mục đích gì chứ Chỉ một việc cô cướp anh Tuấn Là đủ để tôi ghét cay ghét đáng cô rồi Còn đưa cô đến đây để làm gì á Đương nhiên là cho cô bài học Vì cô mà tôi bị mất việc Còn thêm anh Tuấn ghét bỏ nữa Nhã thêm bản năng Đưa tay đặt lên bụng mình để che chở cho sinh linh bé bỏng Cô đừng có làm bậy tiên nở nụ cười đáng sợ Đi đến gần nhã hơn Còn nhã thì cứ thụt lùi Vì không biết cô ta định làm gì Cả hai cứ như vậy Cho đến khi một giọng nói lạ vang lên Hai cô em xinh đẹp Sao lại ở nơi vắng vẻ thế này vậy Cả nhã và tiên đều hốt hoảng Bởi giọng nói lạ Tiên nhanh hơn mà quay lại nhìn Thì thấy hai tên đàn ông bậm trợn xăm đầy mình Vẻ mặt rất là côn đồ thì hoàng sợ Đứng cạnh nhã mà núp ở phía sau Còn nhã Chuyện tiên vừa đối xử với mình cô không quên nhưng hiện tại mối nguy trước mặt còn đáng sợ nguy hiểm hơn nhiều, nên cô cố gắng bình tĩnh mà nói. Hai người là ai vậy? Chúng tôi đi dạo thôi, giờ chúng tôi về đây. Nhã kéo tiên định đi đến chỗ chiếc xe đậu gần đó, nhưng mà hai tên kia đâu dễ dàng bỏ qua. Hắn đưa tay chắn lại. Một tên cười nói, hai em đi đâu mà vội vậy, ở lại chơi với bọn anh chút đi. Tiên giọng hùng dữ, tôi không rảnh mà chơi với mấy người đâu, có thì để cô ta chơi với hai người đi. Tiên nhân lúc nhã không chú ý mà đẩy cô về phía hai tên đó còn cô ta thì bỏ chạy về hướng xe nhã trúng vào người hai tên thì bị một tên giữ lại mà nói với tên còn lại đứa này để tao còn mày đuổi theo đứa kia đi định chạy đâu có dễ Tên đó liền chạy đuổi theo tiên còn nhã bị tên này giữ lại cô cố chống cử nhưng bị hắn đè xuống đất định có ý xấu làm bậy với cô còn tiên thì tưởng mình bỏ nhã lại thì có thể thoát Nên cứ chạy mà không thèm quay lại nhìn Nhã Hay quan tâm đến cô Nằm dưới đất Bị tên côn đồ ức hiếp Nhất là tiên lại bỏ cô mà chạy đi Trong khi nãy cô còn có ý giúp cô ta Để cả hai cùng thoát Nhã cũng nhận ra lòng dạ con người đúng là khó lường Bản tính xấu xa Sẽ mãi không bao giờ thay đổi Cô em ngoan Đừng chống cử Không á, đừng trách anh làm em đau Nhã thấy dáng vẻ của hắn thật là ghê tởm buồn nôn Cố dùng sức mà giãy rủa Giờ này cô nghĩ đến anh Tại cô ngây thơ tin người mới lâm vào hoàn cảnh này Dù vậy Nhưng nghĩ đến con Cô cũng phải tìm cách thoát thân Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bé nhỏ Tên đó cúi xuống định được cái miệng dơ bẩn hôn cô Thì cô cắn mạnh một cái Khiến miệng hắn ta bị chảy máu Bị đau Hắn ta tức nên tát vào mặt nhã một cái Dù rất đau Nhưng cô vẫn không chịu khuất phục Bị kìm hãm do sức yếu Nhã không thể giải vây cho mình Cô đưa tay mò dưới đất mong tìm được gì có thể dùng để chống trả. Bàn tay thon dài bấu trên mặt đất làn da trắng nõn đã bám đầy bụi đất. Còn tiên tỏ ra vui mừng khi thấy chút nữa thôi là đến xe thì cô có thể thoát được rồi. Nhưng cô ta đã hoàn toàn thất vọng khi chỉ cách tầm ba bước chân thì cô ta đã bị tên đó tóm được. Tiên không vừa mà đưa tay chống trả liền bị tên đó tát cho mấy cái vào mặt khiến bầm cả lên. Đau đớn thêm hoảng sợ Mà cô ta khóc toáng lên Cứu tôi với, buông tôi ra Ở đây vắng vẻ thế này Làm gì có ai qua lại Mà em kêu chi cho mất công Ngoan, thỏa mãn à, anh đây còn nhẹ nhàng Nếu không đừng trách à, anh không nhẹ tay với phụ nữ đâu Kéo tiền đến gần đám cỏ Hắn ta đưa tay xé quần áo của cô ta ra tiền gào lên Buông bàn tay dơ bẩn của các người ra khỏi người tôi Cô ta càng nói Hắn ta càng điên thiết hôm hãn mà cười lớn Dù có cố chống cự Nhưng tiên lại không làm gì được so yếu thế Còn bên đây Nhã mò mẫm Cuối cùng cũng đụng phải vật cứng Đó là một cục đá Cô vội cầm lấy mà dùng hết sức Phang mạnh vào đầu hắn ta một cái Bị bất ngờ thêm đau Hắn càng gào rú Hắn đưa tay ôm lấy đầu mình Nhã nhân cơ hội đẩy hắn ra khỏi người Mà chạy về đường lớn Lúc ngang qua chỗ tiên Cô nghe thấy tiếng la của cô ta Nhưng bây giờ ngay cả bản thân còn chưa lo được Thì không thể lo thêm cho cô ta nữa Hơn nữa cô ta còn nhẫn tâm muốn bỏ rơi cô Để thoát thân một mình Thì hả tất gì cô phải lo cho kẻ máu lạnh đó Nhã theo bản năng người mẹ Đặt con mình lên hàng đầu Vì thế đã chạy đi luôn Cô cứ thẳng về phía trước mà chạy Tên kia qua cơn đau Đã cố chạy theo nhã Càng lúc nhã càng đuối sức Cô vừa thở vừa cố gắng chạy Phía sau là giọng của tên côn đồ Đứng lại chưa Để ông đây bắt được Thì ông cho mày biết tay Đồ thứ đàn bà khốn nạn Dám đánh ông hả Gần như kiệt sức Nhưng Nhã không cho mình dừng lại Nếu để hắn ta túm được Thì cô không thể lường được hậu quả Cuối cùng trời đã không phụ người tốt Cô cũng đã đến được đường lớn Do đây là khu vực vắng vẻ Cũng rất ít xe đi lại Nhã đi ra đến giữa lộ Cô hy vọng sẽ có xe chạy đến Nhưng lại mù mệt vì chẳng thấy bóng xe nào cả Tên kia cũng đuổi đến, hắn ta đứng ở ngay chỗ giáp với lộ lớn mà nhìn nhã cười. Hắn ta chừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nhã gần như tuyệt vọng vì thật sự không thể đi nổi nữa, bụng dưới đang quặn đau lên. Cô lo lắng mà thầm nói, con không được xảy ra chuyện gì nha. Khi tên đó chuẩn bị bước về phía nhã, thì từ xa một chiếc xe hơi đang chạy đến. Hắn vội núp vào trong, còn nhã thì vào đường cùng lóe lên ánh sáng chỉ đường. Mà khẽ mỉm cười đưa tay vẫy ra hiệu cầu cứu Cứu tôi Cứu tôi với Vừa nói xong cô cũng ngã ra lộ Mà ngất xỉu Bảo trong xe thấy phía trước có bóng dáng người phụ nữ vẫy Giống như cần giúp đỡ Nên anh tăng tốc hơn Vốn là anh đi khảo sát công trình ở vùng ngoại ô Đang trên đường về Thấy người phía trước ngã xuống đường Anh hốt hoảng mà nhấn gà nhanh hơn Đến nơi anh nhanh chóng mở cửa bước xuống xe Đến chỗ nhã ngất xỉu Mà đỡ lên Cô ơi, cô có sao không? Khi thấy mặt là nhã thì bảo sừng sốt, sắc mặt đầy lo lắng. Nhã? Nhã? Em sao vậy? Thấy cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nhìn người dính đầy đất cát, khá chật vật mà anh không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cấp bách vẫn là đưa cô đến bệnh viện trước, vì vậy bảo bồng nhã lên xe rồi chạy nhanh vào thành phố. Tiền côn đồ núp gần đó rất bực tức vì mất đi con mồi. Nhưng nghĩ lại vẫn còn một Nên hắn ta nhanh chóng quay lại chỗ cũ Lúc này mặt đầy vết bầm Thân thể cũng vậy Quần áo tiên tà tơi vứt bỏ bên cạnh Gương mặt vẫn còn sự hoảng sợ Xong rồi đấy à Có vẻ hàng ngon Tạm được nhưng mà được cái còn trinh Còn anh thế nào ngon không ngon mẹ gì nó trốn rồi Bây giờ còn con này thay nhau mà thưởng thức đi Ok Vậy đến lượt anh đi Xong tới em Tên đó nhanh chóng lột bỏ quần áo trên người Rồi nhào vào vồ vập cấu xé tiên Chẳng khác gì như một miếng mồi ngon Cả hai cứ thay phiên nhau như thế Không hề biết mệt mỏi Đến khi đã hoàn toàn thỏa mãn Thì mới chịu rời đi Lúc này tiên vì đau đớn hoảng sợ Khi vừa trải qua một chuyện khủng khiếp Ngoài sức chịu đựng của cô ta Ngồi co do trong bụi cỏ dáng vẻ gần như điên dại liên tục nói Đừng đụng vào tôi Buông tôi ra đi Nhã được Bảo đưa vào bệnh viện Thì anh đã gọi cho Tuấn biết tin Lúc này đang ở công ty điều hành cuộc học quan trọng Trong việc xây dựng công trình Thì anh nhận được điện thoại Cầm lên xem thấy số là Bảo Trước đó cả hai đã có cho nhau để liên lạc Trải qua việc đấu thầu Thì giờ hai người xem nhau như bạn Cùng hỗ trợ cho nhau Anh liền nhấn nút để nghe Anh gọi tôi có chuyện gì không Nhã đang ở bệnh viện Anh đến nhanh đi Không biết cô xảy ra chuyện gì Anh vừa lo lắng vừa sợ hãi mà nói Tôi sẽ đến liền Sau đó anh tắt máy quay Qua nói với trợ lý Tôi có việc gấp Anh xem tiếp tục cuộc họp thay tôi nha Dạ giám đốc Tuấn cầm lấy áo khoác vắt trên ghế Mà vội vàng rời khỏi cuộc họp Ai có mặt cũng tò mò Không biết chuyện gì mà tỏ ra gấp gáp như thế Đây là lần đầu Họ thấy bộ dáng này của giám đốc mình Nhưng phận làm công đâu ai dám hé miệng Tuấn chưa đầy 15 phút Đã đến bệnh viện Vừa thấy Bảo anh đã hỏi dồn dập Vợ tôi sao rồi Sao cô ấy phải vào viện Nhã đang được cấp cứu ở bên trong Sao cô ấy lại phải cấp cứu chứ Anh bình tĩnh đi Rồi tôi kể mọi chuyện cho anh nghe Tuấn lòng như lửa đốt Nhưng vẫn cố gắng để lấy lại sự bình tĩnh Chuyện thế nào anh kể đi Bảo mới kể lại đầu đuôi sự việc Gặp Nhã ở đường vắng Và bộ dạng của cô lúc đó Tuấn nghe xong mặt đằng đằng sát ký Trong đáy mắt lé lên tia máu giọng âm trầm lạnh lẽo Nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi Đáng lý cô ấy phải ở nhà Chứ sao ở nơi vắng vẻ đó Tôi cũng nghĩ như vậy Nhưng tất cả còn phải chờ nhã thì mới biết được Lúc này từ trong phòng cấp cứu Bác sĩ đi ra Tuấn liền đi nhanh đến rồi hỏi Vợ tôi sao rồi bác sĩ Bệnh nhân do kiệt sức Nên ngất trên người có vài vết thương ngoài da không đáng ngại Còn thai thì động nhẹ Nhưng không ảnh hưởng đến em bé Chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng không vận động mạnh sẽ ổn Cảm ơn bác sĩ Giờ tôi có thể vào hỏi thăm vợ tôi được chưa Anh có thể vào Nhưng mà tránh làm ồn nha Sau đó bác sĩ rời đi Bảo cũng muốn chờ nhã tỉnh lại Nhưng có Tuấn ở đây rồi Anh thấy cũng không tiện Có thể đến thăm cô nên nói Vậy anh vào với cô ấy trước đi Tôi về trước đây Tuấn nhìn Bảo cảm kích Vì nếu không có Bảo Vô tình đi trên con đường đó Thì sẽ không biết cô ấy như thế nào rồi Cảm ơn anh Không có gì đâu Tôi mong cô ấy sớm bình phục Cũng chúc mừng anh vì sắp được làm ba. Tuấn không giấu được sự vui mừng mà lần nữa nói Cảm ơn anh. Bảo quay người rời đi gương mặt hiện lên vẻ bi ai vì người trong lòng anh sắp làm mẹ. Dù đã cố gắng giấu đi tình cảm đó chặt trong lòng để mà anh có thể đứng trên cương vị người bạn để có thể dõi theo hạnh phúc của cô nhưng đôi lúc nó vẫn bị cảm xúc lấn át mà trỗi dậy. Nỗi đau đó khó ai có thể chịu được. Tuấn ở trong phòng bệnh chờ cô tỉnh Đây là lần thứ hai anh trải qua cảm giác này nhưng lần này còn đáng sợ hơn vì không chỉ riêng cô mà cả đứa con của hai người cũng xém gặp chuyện. Nhìn cô với sự tự trách do anh không bảo vệ tốt cho mẹ con em nên mới để xảy ra chuyện anh xin lỗi, không phải lỗi do anh. Nhã cũng vừa tỉnh lại kịp nghe lời nói của anh Tuấn nghe tiếng cô thì nhìn đến thấy cô tỉnh thì vui mừng em tỉnh lại rồi. Nhã mỉm cười đôi môi có hơi khô, Tuấn nhìn thấy mà đau lòng, anh khẽ đặt lên môi đó một nụ hôn nhẹ, dùng chiếc lưỡi của mình lướt trên từng chỗ khô kia cho đến khi mềm lại thì mới rời khỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Xem lại ở nơi đó. Nhã lúc này mới thuật lại mọi chuyện cho anh nghe, bắt đầu từ việc tiên đến nhà rồi nhận lỗi với cô, xong tỏ ý tốt chờ đi mua quà. Nhưng tất cả đều là xào trá với mục đích trả đũa cô vì giành mất anh. Tuấn nghe xong mà đùm đùm tức giận Cô ta thật độc ác Nhã nhớ đến mình may mắn thoát được Còn cô ta thì không biết thế nào nên nói Em cố thoát được ra đến lộ Thì gặp được chiếc xe vừa tới Còn cô ta thì không biết thế nào Mà kệ cô ta Thứ độc ác như cô ta thì đáng lãnh hậu quả Em quá tốt quá lương thiện Mới bị người ta lừa gạt Nhã chỉ im lặng vì anh nói đúng Cô quá đơn thuần nên mới bị tiền hãm hại Hết lần này đến lần khác Nhưng từ đây về sau Cô ta sẽ không có cơ hội nữa Khi gặp chuyện gì đó Thì con người ta mới khôn ra Giống như cô vậy Mà sao anh biết em ở đây mà đến vậy Chính bảo báo với anh Lúc nghe tin em ở bệnh viện Anh đã lo sợ vô cùng Em xin lỗi vì khiến anh lo lắng Em đó, sao phải xin lỗi Em và con là thứ vô cùng quý giá Và quan trọng với anh Có thể mất tất cả Chứ riêng em là không thể Nhã cảm động vì tình cảm của Tuấn dành cho mình Đối với cô thì anh cũng như thế Sự nhớ đến việc bảo thì cô hỏi Lúc nãy anh nói Anh bảo báo cho anh là sao Thì do anh ta là người em đã nhờ giúp đỡ Nhã ngỡ ngàng Không nghĩ chiếc xe mình cầu cứu lại là của bảo Đúng là một sự trùng hợp Nhưng cũng nhờ có bảo cô mới thoát nạn Nhất định khi gặp mặt cô phải nói lời cảm ơn mới được Lúc này tiếng chuông điện thoại gieo lên Tuấn lấy ra xem là số của Tùng Anh liền nghe máy Em có việc gì mà gọi anh vậy Anh hai, anh nhanh đến bệnh viện đi Có chuyện gì thế? Tiên đang ở bệnh viện Cả em và mẹ cùng đều đang ở đây Nó cứ gọi tên của anh Nên ba kêu em gọi anh đến Vừa nghe đến tiên máu nóng của anh đã trỗi dậy Khi nghe nhã kể anh đã muốn tìm cô ta để tính sổ Sẵn dịp khỏi phải chờ đợi Anh liền nói Anh biết rồi, anh qua liền Có chuyện gì vậy anh? Sau khi Tuấn tắt máy để nhã hỏi Không muốn cô nghĩ ngợi nên anh nói Không có gì đâu Giờ em nghỉ đi, anh đi mua cháo cho em tí anh quay lại." Nhã cũng còn mệt nên gật đầu, kéo chăn đắp lên người nhã, Tuấn mới rời khỏi phòng, theo lời Tùng, anh tìm đến phòng bệnh của Tiên. Lúc gần đến, anh đã nghe tiếng la gào thét kinh hoàng. Buông tối dạ, "Anh Tuấn, anh Tuấn ơi." Tuấn đẩy cửa đi vào, thì thấy ông Phan và Tùng đều có mặt. Bà Thu thì ở bên giường của Tiên, cô ta đang ngồi sát vào tường co ro sợ hãi, vẻ mặt hơi không được bình thường. Anh hai Tùng lên tiếng gọi Còn ông Phan thì nói Còn đến thì may quá tiền cứ liên tục gọi tên con Ai nó cũng không nhận ra Kể cả gì của nó Cô ta bị làm sao Nó được người ta phát hiện ở ngoài ô Lúc đó trong tình trạng không bình tĩnh Nên người thì không mặc đồ Hình như đã bị cưỡng hiếp Cô ta bị như thế là đáng Xem như tự làm tự chịu Sao cô có thể nói được những lời đó Trong khi con bé gặp phải chuyện như thế này Nhìn đi Bây giờ tiên như điên như dại Cậu không thấy sót hả Trong khi nó luôn hết lòng yêu cậu bà thu nghe được lời đó của Tuấn Đã tức giận mà quay lại quát anh Ông Phan cũng thấy anh nói có phần quá đáng mà nhắc nhở Sao con lại nói những lời như thế Gương mặt anh u ám Con nói như thế đã là nhẹ rồi đó ba Ba có biết cô ta đã làm ra những việc gì không Thấy thái độ của Tuấn như thế Ông Phan cảm thấy như có chuyện gì Dù không thích tiên Thì anh cũng sẽ không buông những lời như vậy Đã xảy ra chuyện gì Con bé đã làm gì hả Cô ta đã lừa Nhã đến nơi vắng vẻ Với ý định ức hiếp Nhưng chưa được thực hiện ý định Thì đã gặp hai tên côn đồ Lúc đó Nhã không chấp chuyện cũ Mà còn nghĩ cách để cùng nhau thoát Cô ta nỡ đẩy Nhã lại phía hai tên đó Nhằm thoát một mình Cũng may Nhã chạy được ra đường mà cầu cứu Gặp bảo đang lái xe đi đến Mà đưa cô ấy đến bệnh viện Bà nghĩ đi Người độc ác như cô ta Thì có phải tự làm tự chịu không Ông Phan nghe xong thì bức xúc mà nói Không ngờ Nó lại có thể làm ra như vậy Vậy nhã thế nào rồi Cô ấy không sao Đang nằm nghỉ ở phòng bên kia Vậy đưa ba qua thăm nhã đi Con cũng muốn đi Bà Thu im lặng chứ không nói gì Vì bà ta biết nếu lên tiếng bênh tiên Trong khi cô ta đã làm ra những chuyện đó Thì bà ta cũng sẽ bị liên lụy Tiên Là gì đây Con không nhận ra gì hả Tránh ra tôi ra Đừng đụng vào tôi Anh Tuấn cứu em Ngay cả bà Thu tiên cũng không nhận ra Ngồi rú vào trong tường Mà nói không ngừng như vậy Bà Thu bất lực mà nói Ông trời thật bất công với con mà Gì nghĩ bất công thật à Việc ác cô ta làm không cần chờ ai ra tay trừng trị Thì trời cao có mắt Cũng sẽ không tha. Kết quả hôm nay chính là cô ta tự chuốc lấy Chứ đừng trách ông trời Nói xong Tuấn quay người rời khỏi Tùng cùng dìu ông phan đi Ai cũng bất bình trước việc xấu của Tiên Nhưng bây giờ đây Cô ta đã nhận lãnh hậu quà rồi Nên không ai nói gì nữa Chỉ còn bà Thu ở trong phòng Nhìn thấy Tiên mà lo lắng cho bản thân mình Những lời Tuấn nói khiến bà ta sợ hãi Nhìn Tiên bộ dạng thảm hại khủng điên Dì sẽ nhờ bác sĩ chữa trị cho con chưa giờ dì không biết phải làm gì Tại còn quá manh động mới xảy ra chuyện như bây giờ Anh Tuấn Anh Tuấn Tiên gọi xong lại ôm đầu mà la lớn Tiếng lá là đó làm cho bác sĩ cùng y tá phải chạy vào Bệnh nhân đang không tỉnh táo Tôi sẽ tiêm thuốc an thần cho cô ấy Với tình trạng này thì nên chuyển cô ấy Qua bệnh viện tâm thần sẽ tốt hơn Bà Thu đã không thể lo nhiều Vì bà ta vẫn còn chuyện của mình nên nói Vậy phiền bệnh viện Sắp xếp cho cháu tôi Chúng tôi biết rồi, mời bà ra ngoài Bà Thu đứng lên chuẩn bị đi Còn tiên thì bị y tá kiềm chế Để tiêm thuốc an thần Cô ta chống cự gào giống thật thảm thiết Rồi chìm vào giấc ngủ Nhã ở trong phòng trở mắt được chút Thì tiếng mở cửa làm cô thức giấc. Nhìn thấy Tuấn đã trở lại Còn có thêm ông Phan và cả Tùng Thì cô ngồi dậy Ba, con cứ nằm nghỉ đi Tuấn đã nhanh chóng đi đến đỡ cô dậy Dựa lưng lên đầu giường Chị đã khỏe hơn chưa Tùng lên tiếng hỏi Nhã mỉm cười Cảm ơn em, chị khỏe hơn nhiều rồi Em thật không ngờ Con tiên lại dám làm vậy với chị Bây giờ bị thế cũng xem như quả báo với nó Cô ta bị sao Nó cũng đang trong bệnh viện Nhưng bây giờ đầu óc không tỉnh táo Giống như phát điên vậy Chuyện của cô ta đừng nhắc lại nữa Người như cô ta không đáng để mình phải nhắc đến Nhã biết Tuấn vẫn còn tức giận Về chuyện của cô Nên anh mới nói như thế Cũng may không sao nhiên nó đúng là quá sốc nổi Để giờ mới nhận báo ứng Tuấn cũng nói đúng Tất cả đã qua rồi đừng nhắc lại nữa không phải ba bên vực vì con tiên mà nói vậy, con hiểu ý ba đúng không? Dạ, con hiểu. Con cũng không có mang oán hận gì cô ta hết. Có lúc nghĩ lại những việc của cô ta nhằm hãm hại con, hết lần này đến lần khác, con cũng rất tức giận. Nhưng ngay cô ta gặp phải vậy, con thấy xem như lãnh hậu quả cũng lớn rồi. Không cần con đòi công bằng, tự trời cao cũng có mắt. Nếu con cứ nhớ mãi việc này mà thù hận, thì con cũng sẽ không khác cô ta là mấy, còn làm bản thân mình mệt mỏi hơn. Con chỉ muốn bình yên bên cạnh anh Tuấn và chờ ngày con của con chào đời. Con đúng là một người lương thiện, con suy nghĩ được vậy ba rất mừng, sống mà cứ thù ghét thì mệt mỏi lắm, nên ba mới nói gì qua, hãy để nó đi đi. Dạ à ba. Còn bà Thu thì cũng rời khỏi bệnh viện ngay sau đó, bà ta vì số tiền 5 tỷ mà chạy vậy khắp nơi nhưng vẫn không đủ, cuối cùng bà ta đã bạo gan lấy giấy tờ căn biệt thự mà đi cầm cố. Ông Phan không hề hay biết Vì người kia đổi ý muốn nhận tiền sớm hơn Chiều nay đúng như hẹn Bà ta với người bí ẩn đã tống tiền mình Nên bà ta từ bệnh viện về nhà Để lấy đủ số tiền đã chuẩn bị Mà đem đến nơi hẹn Nhân lúc nhà không có ai Ngồi trong xe Bà ta chờ người đó đến gọi Cuối cùng điện thoại cũng đổ chuông Bà ta nhanh chóng nghe máy Tiền tôi đã chuẩn bị đủ rồi đây Tôi muốn cô giao đoạn clip đó lại cho tôi Yên tâm Tôi nhận được tiền sẽ đưa cho bà ngay Bây giờ bà đến đường X, khổ X đi Tôi sẽ đến ngay Bà thu tắt máy xong thì lái xe đến nơi người đó nói Dừng xe vào ven đường Thì bà ta cũng nhận được điện thoại gọi đến Tôi đã đến nơi cô nói rồi đây Bà đi xuống đi Bỏ tiền vào thùng ATM đằng trước đó Nhưng mà sao tôi biết cô nhận được tiền rồi Sẽ không đưa thứ tôi cần thì sao Bà không có sự lựa chọn Nếu bà không đồng ý Thì xem như giao dịch đến đây là kết thúc Khoan đã, tôi sẽ làm như cô nói Bà Thu cầm lấy túi sách đựng tiền bước xuống xe đi đến chiếc thùng ATM đằng trước. Nhìn ngó xung quanh bà ta không thấy ai đáng ngờ cả. Mở cửa đi vào bà ta đặt túi tiền xuống rồi nhìn điện thoại trên tay như chờ đợi. Quả nhiên có người đó gọi đến. Tôi đã làm theo ý cô rồi. Giờ bà trở lại xe đi rồi sẽ có người đem đồ đến cho bà. Bà Thu đi ra khỏi thùng ATM nhưng vẫn quái đầu lại nhìn xem có ai vào không. Vừa đến xe bà ta mới vào Thì từ thùng ATM có bóng người đi ra Người này đội nón kết thêm Người này còn nguy trang Nên bà ta không thể nhìn thấy rõ mặt Nhưng dáng người nhỏ bé Đúng là phụ nữ nên chắc là kẻ tống tiền Ngồi trong xe Bà Thu nôn nóng chờ đợi Tiếng gõ ở chỗ cửa xe làm bà ta giật thoát cả người Nhìn ra một đứa bé hơn 10 tuổi Kéo cửa kính xuống bà ta lớn tiếng Làm gì vậy Có người kêu con đưa cái này cho cô Đứa bé hơi rụt rẻ nói Đưa gì Đứa bé cầm lấy phong bì đưa vào bà Thu nhận lấy rồi nói Đi đi Đứa bé liền chạy nhanh đi bà Thu mới mở ra xem thì thấy bên trong có thẻ nhớ gắn ngay vào điện thoại mở lên xem đúng là đoạn clip ở khách sạn bà ta vô cùng vui mừng mà khởi động xe chạy đi đến chỗ cây cầu bà ta mới dừng lại hé mở cửa kính ném chiếc thẻ xuống sông bà ta nghĩ từ đây sẽ không còn bị ai uy hiếp nữa với sự vui vẻ thoải mái sau thời gian lo lắng Bà ta đã đến spa để tận hưởng thư giãn Tầm 2 tiếng sau Bà ta mới lái xe về nhà Khi vừa đến cổng Bà ta đã thấy có xe cảnh sát đậu trước cửa nhà mình Sự bất an sợ hãi Khiến bà ta lo sợ Vội đầu xe vào bên đường Bà ta lén lút đi thăm dò Chị Mai nghe tiếng chuông cửa Thì đi ra mở cửa Thấy là công an thì hỏi Các người tìm ai Có bà Trần Mộng Thu ở nhà không Bà chủ tôi đi vắng rồi Các người tìm bà chủ tôi có gì không Bà Thu có liên can đến một vụ giết người. Chúng tôi đang tiến hành truy bắt. Nếu bà ta về nhà thì báo ngay cho chúng tôi biết. Chị Mai nghe xong thì dừng sốt. Không ngờ bà Thu lại giết người. Dù ngày thường bà ta có hơi khó chịu, nhưng làm những việc đó thật không thể tin nổi. Tôi biết rồi. Bây giờ tôi sẽ cử người ở đây canh giữ để chờ bà Thu về. Bà Thu gần đó đã nghe hết mọi việc, liền nhanh chóng rời đi. Vào xe rồi, bà ta vẫn chưa hết hoảng sợ. Sao bây giờ... Bà ta lại bị truy nã như thế Không phải chính bà ta đã vứt bỏ chiếc thẻ nhớ đó rồi sao Hay do người đó dở trò Bà Thu nhanh chóng lấy điện thoại Gọi đến số người đó Vừa đổ chuông đã có người nghe máy Bà Thu đã quát lớn Nhận tiền rồi, sao cô không giữ lời Bên kia vang lên giọng cười lớn Tiền thì tôi phải lấy Vì chính bà đã giết cha của con tôi Bây giờ anh hùng mất Tôi cũng cần tiền để nuôi con Đối với người đàn bà độc ác như bà Thì phải đáng nhận được hình phạt thích đáng Tôi nghĩ giờ chắc công an đã truy nã ra bà rồi đấy Được khuyên bà nên ra đầu thú thì hơn Chào bà Cô Bà Thu không ngờ Mình vừa mất tiền mà còn mang tội Bà đã ỷ y cho là nhận tiền xong Không ngờ cô ta đã tính toán từ trước Không muốn phải ngồi tù Thì bà ta phải trốn đi Nếu không để bị bắt Ngày tháng sau này phải trong bốn bức tường Thì còn gì nữa Nhà thì không thể về Bà ta không biết phải đi đâu Nhưng biết không thể ở lại Nên bà ta nhanh chóng lái xe rời đi Tùng đưa ông Phan từ bệnh viện trở về nhà Còn Tuấn ở lại chăm sóc cho nhã Đợi đến khi khỏe rồi mới xuất viện Vừa mới vào cổng Thì Tùng đã thấy trước cổng có người canh giữ Thế là anh liền nói Sao nhà mình lại có người đứng ở cổng vậy ba Ông Phan cũng đã nhìn thấy Bà cũng không biết Lúc này người công an gõ đến cửa kính Tùng liền mở cửa bước ra Các anh là ai vậy Chúng tôi là công an, đến đây để truy bắt bà Thu. Sao lại bắt mẹ tôi? Tùng sững sốt, bà Thu liên can đến vụ giết người. Chúng tôi được lệnh bắt giữ, nhưng hình như bà ta đã bỏ trốn. Không thể nào, sao mẹ tôi lại giết người được cơ chứ? Các anh có nhầm lẫn gì không? Chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng về việc bà Thu giết hồn sẹo Các anh nói vợ tôi giết người sao? Ông Phan từ trong xe bước ra cũng đã nghe được, kích động. Ông đưa tay đặt lên ngực thở nặng nhọc Tùng liền đến đỡ ông Bà ơi bà có sao không Sau đó Tùng mới đưa ông Phan vào nhà Dù ông ngồi lên ghế Qua lúc lâu ông mới từ bừng tỉnh Mà nói Con nhanh gọi điện thoại cho mẹ con đi Dạ Tùng lấy điện thoại gọi cho bà Thu nhưng không được Toàn là những tiếng tút kéo dài Con gọi cho mẹ không được Sao lại xảy ra chuyện này Mẹ con sao lại giết người cơ chứ Con cũng không tin Nhưng mà bên công an nói đã có đủ bằng chứng rồi Giờ chờ mẹ trở về thì mới biết rõ được ba Nhà này sao mãi không thể yên chứ Để con gọi cho anh hai Ừ, con gọi cho anh hai con đi Ở bệnh viện Sau khi đút cháo cho nhã ăn xong Thì cô cũng đã ngủ Tuấn luôn ngồi bên cạnh anh Vừa nãy anh nhận được cuộc gọi của trợ lý Báo bên ngân hàng cho hay Bà Thu vừa thế chấp căn biệt thự Với số tiền 5 tỷ Do bên ngân hàng và công ty có mối quan hệ Làm ăn qua lại Nên họ phải báo cho anh hay Tuấn suy nghĩ Sao bà ta lại cần số tiền lớn như vậy Mà còn dám đi cầm cố nhà Chắc việc này ba của anh không hề hay Đang suy nghĩ thì điện thoại của anh lại reo lên Lấy ra xem là của Tùng gọi đến Anh liền nghe Chưa kịp lên tiếng thì bên kia Tùng đã nói với sự gấp gáp Anh hai, nhà mình xảy ra chuyện rồi Có chuyện gì Mẹ em bị truy bắt vì tội giết người Giờ công an đang trực ở trước cổng để chờ bắt mẹ Tuấn nghe xong cũng rất kinh hoàng Anh không nghĩ bà ta ngay cả giết người cũng dám làm Vậy việc cầm nhà lấy tiền Chắc chắn liên quan đến việc này rồi Anh sẽ về ngay Sau đó Tuấn tắt máy Thế nhã đang ngủ ngon Anh cũng không muốn đánh thức cô Nên lặng lẽ đến hôn cô một cái Rồi cầm áo khoác rời khỏi phòng Trước khi ra khỏi bệnh viện Anh cũng đã nhờ y tá trông chừng chăm sóc cô Còn bà Thu Lúc này cả điện thoại cũng không dám xài Vì sợ bị phát hiện Không có chỗ đi Không dám thuê phòng trọ hay khách sạn, trên người thì chẳng còn bao nhiêu tiền. Nếu lái xe thì rất dễ bị phát hiện, nên bà ta bỏ lại ở một bãi đỗ gần đó, rồi mua tạm một ổ bánh mì, xong thì vào bãi đất hoang vắng vẻ lần trốn. Ở đây có khá nhiều ống cống, nên bà ta chui vào một cái mà trú tạm. Xung quanh tối thui, vừa đói vừa mệt, bà ta lấy bánh mì ra ăn. Vừa ăn, vừa nhớ đến ông Phan và Tùng. Khoảnh khắc sung sướng ở nhà có người hầu kẻ hạ mà bà ta hối hận. Phải chi không toàn tính tham lam Thì giờ đã không lâm vào hoàn cảnh màn trời chiếu đất Đưa bánh mì cắn một miếng Bà ta cảm thấy thật sự khó ăn Thứ này trước giờ chưa bao giờ bà ta đụng đến Đáng lẽ giờ này bà ta nằm trên nệm ấm giường êm Vừa cố gắng nhai bánh mì trong miệng Bà ta vừa khóc Những giọt nước mắt hối lỗi muộn màng Tuấn về đến nhà thì cũng đã nói chuyện với công an trước cổng Và nắm bắt được tình hình Anh bước vào phòng khách Thì cả Tùng và ông Phan vẫn ngồi như chờ đợi Vừa thấy anh Tùng đã nói Anh, con về rồi à Tuấn ngồi xuống ghế Con đã nói chuyện bên công an rồi Đúng là tội giết người của dì đã có bằng chứng đầy đủ Không chỉ vậy Dì còn cầm căn biệt thự này để lấy số tiền 5 tỷ Có cả chuyện đó nữa sao Ông Phan thì sừng sốt Còn Tùng thì đi hết bất ngờ này Đến bất ngờ khác về người mẹ của mình Mẹ em cầm số tiền lớn như thế để làm gì Anh đoán chắc dính líu đến vụ giết người Theo bên công an cung cấp Người chết trước đây từng có mối quan hệ mật thiết với dì Gã đó bảo kê ở quán ba Nơi dì làm trước khi về làm vợ ba Gã cũng chính là người đã lẻn vào phá cây mai của anh Không cần nói thì cũng biết dưới sự sai khiến của ai rồi Ông Phan trước khi cưới bà Thu Chỉ nghe nói bà ta bán hàng Chứ không hề biết làm ở quán ba Những chuyện đã qua Dù gì cũng là quá khứ Ông cũng không chấp Nhưng mà với tội ác của bà ta gây ra Thật sự ông không thể nào tha thứ được Vậy ngay từ đầu Bà ta đã lừa gạt ba Tùng phận làm con không có quyền phán xét quá khứ của mẹ Vì đó là người sinh ra anh Từ trước tới nay Anh đều không đồng tình việc bà ta tham lam tính toán Nhưng đó là mẹ của anh Bây giờ lại đang mang tội trên người Trốn chui trốn nhủi Thì anh không thể nào bỏ mặc cho được Tuấn lúc này mới nói Đó cũng đã là quá khứ rồi Bà cũng đừng suy nghĩ Hiện tại trước mắt phải kêu gì ra đầu thú Chứ trốn không phải là cách Em gọi cho mẹ không được Chắc do sợ bị phát hiện Mà chắc vài bữa nữa dì sẽ liên hệ với em thôi Hiện tại đành phải chờ thôi Đến khi nào dì có gọi cho em Thì phải cố gắng khuyên dì ra đầu thú đi Em biết rồi Giờ ba đi nghỉ đi Con phải vào viện với nhã Bà đừng lo lắng để con với Tùng lo Ông Phan gần như suy sụp khi biết mọi chuyện Gương mặt như xả thêm Ông thờ dài nói Ừm, mọi chuyện hai đứa con coi lo liệu đi Sau đó ông đứng lên Lẩn thần bước lên lầu Tuấn chuẩn bị đi thì Tùng lên tiếng Em thay mẹ xin lỗi anh Em đừng như thế Dù có gì thì chúng ta vẫn là người một nhà Lúc hoạn nạn cần có nhau Chuyện cần làm bây giờ là phải tìm được gì Để khuyên bà đầu thú Chứ đừng nhắc lại chuyện cũ nữa Em cảm ơn anh Em sẽ tìm và khuyên mẹ Em cũng đừng đau buồn Thôi anh đi đến viện đây Tuấn đi rồi Tùng vẫn ngồi đó Vừa trách và cũng vừa lo cho bà Thu Khiến anh mệt mỏi Cầm điện thoại gọi liên tục Chỉ mong bà mở máy nhưng lại thất vọng Ba ngày sau Nhã cũng đã được xuất viện Cô cũng đã hay tin của bà Thu Trải qua những việc bà đối xử với cô Không chỉ không ghét Mà cô còn lo và mong bà sớm ra đầu thú Chuyện căn biệt thự Tuấn cũng đã giải quyết xong với bên ngân hàng Ngôi nhà không khí cũng trầm buồn hơn hẳn Ông Phan thì không nói gì Vẻ mặt lúc nào cũng như chứa nỗi thất vọng Ông không còn quan tâm Với việc của bà Thu nữa Còn Tùng thì chẳng biết làm gì Ngoài trực điện thoại để chờ bà Thu gọi về Vì anh không biết phải tìm bà ta ở đâu Còn bà Thu thì không dám đi đâu Chỉ trốn trong cống Nước uống với đồ ăn cũng dần cạn bà ta bây giờ bộ dạng lôi thôi Lếch thách bẩn thiểu Đâu còn là một quý bà sang trọng hống hách như xưa Nhớ đến ông Phan và cả Tùng Mà bà ta bật khóc Rất muốn về nhà nhưng không muốn phải ở tù Nên bà ta có suy nghĩ muốn trốn đi Bây giờ trong người không còn tiền Kể cả ăn thì lấy gì mà trốn Suy nghĩ tới lui Cuối cùng bà ta quyết định gọi cho Tùng Mở nguồn chiếc điện thoại lên Bà ta nhấn nút gọi đi Ở nhà Tùng vẫn đang cầm điện thoại trên tay Vừa đổ chuông Anh đã mừng vì biết chắc là của bà Thu Nên nhanh chóng nghe máy Mẹ về nhà đi mẹ Bên kia bà thu bật khóc vì bà cũng rất muốn về sụt xuôi trong nước mắt mẹ không muốn ngồi tù con phải giúp mẹ, mẹ cần tiền để trốn mẹ định trốn mãi sao nghe con đi đầu thú sẽ nhận được khoan hồng con đừng ép mẹ mẹ là mẹ của con không lẽ con muốn mẹ quãng đời còn lại phải trốn trong bốn bức tường sao coi như mẹ xin con giúp mẹ đi mà Tùng vì đó là mẹ của mình nên Tùng không cầm lòng được mẹ muốn con giúp gì con đem tiền cho mẹ đi mẹ ở đâu con đem đến chỗ x mẹ sẽ ra lấy mẹ chỉ gọi cho con chút thôi giờ mẹ phải tắt máy đây con nhanh đến tìm mẹ đi mẹ đói lắm rồi vậy mẹ chờ con đi sau đó bà thu tắt máy Tùng thay đồ rồi cầm thẻ của mình để đi rút tiền cho bà thu bao năm đi học anh cũng có làm thêm để kiếm thêm thu nhập nên dư được mớ khá chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình dù bà thu chu cấp rất đầy đủ xong hết Tùng nhanh chóng xuống nhà dưới Lúc này nhã cùng Tuấn đang ngồi ở phòng khách Vì hôm nay chủ nhật Nên anh không phải đến công ty Thấy Tùng như muốn ra ngoài nên anh hỏi Em đi đâu à Tùng trước giờ không có thói quen nói dối Nên hơi ngập ngừng Qua một lúc thì nói Em ra ngoài mua chút đồ Thôi em đi nhé. Nhìn thái độ của Tùng Thì Tuấn cũng đoán ra chuyện gì rồi Có phải gì gọi về cho em đúng không Bước chân Tùng sửng lại Biết không thể giấu nên nói Mẹ cần số tiền để đi trốn Mẹ không muốn ngồi tù Nên em muốn đưa tiền cho mẹ Em biết như thế là hại gì không hả Trốn không phải là cách Tốt nhất gì phải ra đầu thú đi Nhưng mẹ không chịu đi Em phải biết làm sao Nghe anh Bây giờ em đi đến tìm gì đúng không Nếu gì đã không chịu Thì mình phải giúp gì thôi Nếu em muốn gì có ngày được ngước mắt nhìn đời Vậy em phải làm sao Em cứ đến chỗ gì nói đi Anh sẽ báo công an để họ đến Như vậy có được không? Em cứ nghe theo anh Tuấn đi chị thấy cách đó mới giúp được gì Em biết rồi Sau đó Tùng đi đến chỗ bà Thu hẹn Còn Tuấn cũng đã báo cho bên công an hay tin để biết Tùng đến nơi Bà Thu nói thì đứng đợi chờ bà xuất hiện Vì anh không gọi cho bà ta được Đứng đợi tầm 15 phút Thì bà Thu từ xa đi đến Trong bộ dạng vô cùng thảm hại Cả người lấm lem dơ bẩn Còn có mùi hôi Đến nỗi Tùng không nhận ra Chỉ khi đến gần bà ta lên tiếng Thì anh mới biết đó là mẹ mình Con đưa tiền cho mẹ nhanh đi Sao mẹ lại ra nông nỗi này Con nghĩ đi trốn chui trốn nhủi chứ đâu vậy là ở nhà sung sướng Tại sao mẹ lại giết người chứ Tất cả mẹ cũng vì con Vì mẹ thôi Nhà đó ba con cái gì cũng cho Tuấn Còn con thì luôn thua thiệt Mẹ làm tất cả cũng vì con Vậy mà con luôn không hiểu Con nói bao lần rồi Con cũng không cần những thứ đó Con chỉ muốn được tự do theo đuổi đam mê của mình Sao mẹ cứ cố chấp đặt lối suy nghĩ tham lam tính toán của mẹ lên cho con Để giờ đây mọi chuyện thành ra như thế này Bà Thu sau bao ngày lần trốn Cũng đã hiểu ra một số chuyện Bản thân cũng đã hối hận lắm rồi Nhưng mà bây giờ bà ta đã không còn quay đầu được nữa Mẹ biết mẹ sai Nhưng mẹ không muốn ngồi tù Con đưa tiền đi để mẹ trốn sang nước ngoài Mẹ nghĩ mẹ trốn được mãi sao còn cứ kệ mẹ đi còn hơn mẹ phải tù tội Con muốn mẹ như thế lắm hả Mẹ có biết bà đã buồn và thất vọng Vì mẹ đến mức nào không Ngay cả con cũng vậy Nhưng mẹ là mẹ của con Nên con không thể nhìn mẹ đã sai lại càng sai nữa Ý con là gì Lúc này tiếng còi xe cảnh sát vang lên Bà Thu nhìn đến Thì thấy họ đang đến gần Nhìn Tùng bà ta giận dữ còn bán đứng mẹ Con chỉ muốn tốt cho mẹ thôi Mẹ, mẹ đầu thú đi Mẹ không đi đầu thú đâu Bây giờ mẹ phải gỡ rời khỏi nơi đây Bà Thu định bỏ trốn Thì Tùng đã níu lại Với sức thành niên Bà Thu làm không lại Nên quay đầu qua xin còn buông mẹ ra đi còn không thể nhìn mẹ lầm đường lạc lối nữa Nhanh lên đi Hãy để mẹ đi đi Công an đến bắt mẹ rồi kia kìa Xe cũng đã dừng lại Từ trên xe Ba người công an bước xuống cùng với Tuấn Họ lớn tiếng Bà đừng chạy trốn nữa Hãy đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật đi Dì nghe công an đi Dì thương Tùng thì cũng đừng để việc gì ảnh hưởng đến em ấy chứ Dì nghĩ trốn là xong hả Các bãng đời sau này của dì Sẽ là ngày tháng lần trốn Còn Tùng sẽ ra sao Khi có người mẹ như dì Em ấy sẽ lo lắng vì dì Rồi còn đâu là tương lai nữa Tuấn cố khuyên giải Nhưng mà bà Thu dường như không hề nghe Bà ta nhìn Tùng bằng ánh mắt van xin Buông mẹ ra đi mà Tùng vì mềm lòng mà nới lòng tay mình ra Bà Thu liền bỏ chạy Công an liền đuổi theo Do chạy gấp không nhìn đường Mà bà Tạp băng qua lộ Đã bị chiếc xe chạy tới với tốc độ cao Không kịp né mà tông thẳng vào Cả người bà Thu bị hất tung lên không chung Rồi rớt xuống mặt đường Tạo nên tiếng động mạnh Tùng hốt hoảng chạy đến ôm lấy bà vào trong lòng mà khóc Đưa tay cố lau đi máu trên miệng bà mà nói Mẹ ơi mẹ sẽ không sao Con đưa mẹ đi bệnh viện Bà Thu biết mình không qua khỏi Dùng chút hơi tàn để nói lời sau cùng Mẹ xin lỗi Mẹ biết mình đã sai Chính mẹ làm khổ con Cái giá của ngày hôm nay Là do mẹ tự trước lấy không thể trách ai Con phải sống thật tốt Chăm sóc cho ba con Nói với ba mẹ xin lỗi Mẹ đừng nói vậy Mẹ sẽ khỏe thôi Bà Thu nhìn về phía Tuấn đang đứng ở cạnh Dì xin lỗi Vì đã đối xử không tốt với con Và cả những chuyện hãm hại con và nhã Dì mong con đừng ghét Tùng Thằng bé không biết gì ngay từ đầu Nó đã không thích những việc tranh giành mà dì cố làm cho nó Dì xin con hãy quan tâm và lo cho Tùng Vì nó là em trai con Dì yên tâm Những việc đã qua tôi cũng không muốn nhắc lại Còn Tùng thì từ trước đến giờ tôi luôn xem nó là em trai Điều đó sẽ không thay đổi Dì cảm ơn con Bà Thu mỉm cười mãn nguyện Sau đó nhìn Tùng nói Con trai của mẹ phải sống tốt Cố gắng giúp anh và ba con nha Con luôn là niềm tự hào của ba mẹ Bà Thu cố chút hơi thở yếu ớt Nói những lời sau cùng rồi nhắm mắt xuôi tay Mọi tội ác đều đã chấm dứt tại đây ân oán tham lam toàn tính để rồi được gì Cuộc đời ngắn ngủi Nên biết đâu là đủ Thì mới có được cuộc sống bình yên Tùng ôm lấy bà Thu mà khóc Cần đứng kế bên mà không cầm được lòng Trước cái kết cục quá bi thương Đám tang của bà Thu có mặt mọi người trong nhà Và cả ông Thiện cùng vợ chồng bà Tâm Vốn định lên thăm nhã Nhưng hay tin buồn đó Cả ba sẵn đi lên viếng luôn Ông Phan trầm lặng hơn hẳn Sau tất cả các việc làm của bà Thu Tùng thì buồn bã vì sự ra đi của mẹ Nhưng anh là người hiểu chuyện Nên không trách ai Xem như bà đền trả tội của mình đã gây ra Tuấn và Nhã cũng không mong kết quả này tuy bị bà Thu đối xử tệ nhưng mà Nhã cũng đau buồn vì cái chết của bà chỉ có Tuấn vẫn là gương mặt lạnh không biểu lộ cảm xúc nhưng trong lòng của anh cũng không hề thoải mái sau đám tang, cuộc sống ở căn biệt thự đã trở lại bình thường bây giờ bình yên hơn rất nhiều ai cũng mong thành viên nhỏ sớm chào đời để tạo thêm tiếng cười cho ngôi nhà ông Thiện sau khi được Nhã thuyết phục đã đồng ý ở lại vì phần ông cũng muốn bầu bạn với ông Phan sau những biến cố xảy ra. cả hai ông đều trông đứa cháu của họ chào đời. bà Tâm và ông Lưu cũng đã quyết định sống ở Việt Nam cho đến cuối đời. cả hai nhà thường xuyên qua lại nên không khí ấm cúng vui hơn hẳn. Tuấn quyết định đưa nhã đi du lịch, xem như hưởng tuần trăng mật nên công ty anh đã giao lại cho Tùng. nhiều chuyện xảy ra, Tùng cũng trưởng thành suy nghĩ chín chắn hơn. Xong Tuấn vẫn cho Tùng theo đuổi đam mê riêng của mình Nên anh đã vui vẻ đồng ý đến vụ giúp công ty Còn Nhã cũng có ý gửi lại số cổ phần Mà ông Phan đã cho Nhưng ông không lấy Ông nói cho cô rồi thì của cô Nhã vì vậy bất đắc sĩ phải nhận Nhưng cô cũng giao toàn bộ lại cho Tuấn Ở công ty Hôm ăn mừng thành công việc đấu thầu Thì Tuấn cũng dẫn Nhã theo giới thiệu với mọi người Ở trong công ty cô là vợ mình Khá nhiều người kinh ngạc Nhất là trợ lý của Tuấn Anh ta thầm thở phào nhẹ nhõm Vì bản thân không làm gì đụng chạm tới cô Hết thầy tất cả nhân viên Đều chúc mừng cho giám đốc của mình Vì có một người vợ xinh đẹp lại giỏi giang Xứng đáng đứng bên cạnh anh Trước lúc chuẩn bị ra sân Thì Nhã lên tiếng chào hai người ba Thưa hai ba con đi Ông Phan cùng ông Thiện đều vui vẻ nói Hai đứa con đi chơi vui vẻ nha Nhớ chăm sóc cho cháu của bà đó Nhã đặt tay lên bụng nói Bé con rất ngoan Trộm vía nên ba yên tâm Đúng là cô mang thai Cũng không vất vả trong việc ốm ngén Nên mới có thể đi du lịch như thế Mà hiện tại thì là vậy Còn thời gian sắp xếp tới không biết thế nào Có con bên cạnh Chăm sóc vợ và con của con Nên hai ba cứ yên tâm Tuấn từ trên lầu cầm vali đi xuống Đến cạnh nhã ôm đưa tay ôm lấy eo cô Đến giờ mình đi rồi Bà xã ơi Nhã mỉm cười hạnh phúc chào hai người ba Lần nữa rồi cùng Tuấn ra xe Để đến sân bay Cả hai quyết định đi du lịch châu Âu Và nơi đặt chân đến đầu tiên là Thụy Sĩ Trên máy bay Tuấn nắm tay của Nhã Còn cô dựa đầu vào vai anh Sự đẹp đôi hạnh phúc của cả hai Khiến ai nhìn vào cũng trầm trồ ngưỡng mộ Lần đầu tiên đi máy bay Nên Nhã có chút lạ lẫm Nhìn qua ô cửa sổ Mây trắng bay bồng bềnh Mà cô cảm thấy thích thú Lần đầu tiên mới được nhìn mây Ở khoảng cách gần như thế Bên ngoài bầu trời thật đẹp anh nhỉ Anh lại thấy không đẹp bằng người bên cạnh của anh Nhã nhìn anh khẽ mỉm cười Đôi khi hạnh phúc vô cùng đơn giản Chỉ cần được bên cạnh người mình yêu Thì dù đi đến đâu Nơi đó cũng sẽ đẹp và bình yên Suốt chặng đường dài Thì cả hai cũng đã đáp xuống sân bay Lúc này đã có chiếc xe được chuẩn bị trước Cả hai cùng nhau lên xe Rồi người tài xế cũng cho xe chạy đi Lúc này Nhã mới hỏi Giờ mình đi đâu hả anh Chúng ta sẽ đến làng quen ghen Nhã cũng không biết đó là nơi đâu Nên cũng không nói nữa Ngồi trên xe Cô đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài Cô thấy ai đây cũng thật là bình yên Xe chạy khá lâu thì cũng đến được ngôi làng Nhờ Tuấn nói cô mới biết Nhã thấy ở đây có những ngọn núi cao hùng vĩ Bên dưới là những thảm cỏ xanh tươi Những ngôi nhà dọc theo hai bên đường đi cũng rất đẹp Cuối cùng xe đã dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ Tuấn dẫn Nhã bước xuống xe rồi nói Chúng ta sẽ nghỉ ở đây Đứng trước phong cảnh quá đỗi trong xanh bình yên thế này Nhã thấy rất thích Cô giang tay rộng hứng lấy cơn gió nhẹ Mùi cỏ thơm thoang thoảng thật dễ chịu Thấy cô vui như thế tuấn liền cười Anh nắm tay cô đi thẳng về đồng cỏ xanh đằng xa Lúc đầu Nhã hơi bất ngờ Nhưng sau đó lại mỉm cười bước đi cùng anh Hành lý của cả hai người được lái xe xách vào Đứng giữa đồng cỏ Nhìn về phía núi trước mắt Những chú bỏ đang thảnh thơi gặp cỏ Mà cô thích thú Ngay cả động vật cũng hòa bình với nhau như thế Thì nói chi đến cuộc sống con người nơi đây Do ở đây hơi lạnh Mà nãy mê quá cô không cảm nhận được Giờ thì cô đưa tay ôm lấy người Tuấn Tuấn thấy thế liền cởi áo khoác trên người khoác cho cô Nhã quay lại nhìn anh cười Nụ cười trên môi thể hiện sự hạnh phúc Đưa tay ôm lấy anh cô nói Ở đây thật thích Thủy sĩ được cho là nơi bình yên nhất trái đất Còn bình yên của em là ở bên cạnh anh Lời nói của cô đã chứng minh cho tất cả Tuấn nâng cầm cô lên Nhẹ đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ nhàng Với tất cả sự yêu thương chân quý Nhã cũng đắp lại bằng cả trái tim yêu Giữa khung cảnh đầy thơ mộng Là hai người cùng hai trái tim Đang hạnh phúc vì tình yêu Không biết khởi đầu bắt nguồn từ đâu Nhưng rồi vì tình yêu Nó sẽ thay đổi tất cả Đó được xem như là định mệnh Các bạn vừa lắng nghe tập 4 tập cuối Bộ truyện mới của tác giả Hoàng Chi Điền hóa điên, bà Thu chạy trốn không thành, bà ta trả cái giá đắt bằng chính mạng sống của mình. Ông Thiện lên bầu bạn cùng ông Phan, Nhã và Tuấn tận hưởng tuần trăng mật ở thụy Sĩ. Hai người bình yên bên nhau sau bao biến cố. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.